Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Bây giờ chúng ta hãy đến với một tập ngắn ngắn của Bộ Chuyện Nhân định Bình Hằng nữa nhá Nếu có nhiều bạn nhìn bóc bảo là đọc thêm 20 phút cũng được Nhưng mình bận đi chơi rồi Nãy vừa đi xem phim về Xem cái phim Tenet của Nolan ấy. Hôm nay mới đi xem được Xoắn não quá Phim xoắn não quá Cho đi vòng quanh thế giới xoắn não quá Bạn nào chưa xem thì đi xem nhé Chắc là phải xem lại lần nữa thì nó mới hiểu được Nó còn hơn uh, Inception ngày xưa ngày Inception xem xong cuối cùng đến cuối phim không Chưa hiểu nó như nào Phim này nó còn kinh khủng hơn là Chắc tại vì mình Mệt mệt nên xem không hiểu được nữa Ok bây giờ các bạn vào nghe tập truyện nhé Một tập này tập này cực ngắn luôn Mình không như các kênh khác là Mình phải chín chung một tập là bao nhiêu phút đâu Mình nói các bạn rồi Đọc thêm thôi Tập, đọc thêm thôi. tập 266 Thậm chí ngay cả cảm quan Cũng bị suy yếu hơn rất nhiều so với trước kia Bọn họ đã nhìn không thấu được tu vi Vận chuyển trong cơ thể đối phương Giống như bị cắt đứt Lúc này vẫn không có người nào nói chuyện Sau khi đám người cổ thiên quân Đều đang hít sâu Lập tức quan sát bốn phía xung quanh Những người khác đều như vậy Bạch Tổ Thuần cũng không ngoại lệ Ở trong quan sát của Bạch Tổ Thuần Tay cầm quạt chỗ bọn họ đứng Là chỗ các xương quạt của cây quạt này hội tụ Về phần bốn phía xung quanh Giống như là, là một loại nước thang Những xương quạt này Tầng tầng lớp lớp gấp lại với nhau Ngay sát biên giới Mà từng cái xương quạt này Lúc nhìn lại hình như cũng không phải là dãy núi Mà khiến cho người ta có một loại cảm giác rất rõ rệt Hình như Thực sự chính là từng con đường Cây quạt này Có chút cổ quái Những xương quạt này giống như là con đường Tác dụng của pháp bảo này Rốt cục là thứ gì Trong lúc mọi người đang suy đoán Ánh mắt mỗi người đều chấp động Cho dù là từ người có đáp án Lúc này cũng không có nói thẳng ra Nhưng có mấy người Hít thở dồn dập Thân thể thoáng một cái Theo xương quạt đi xa Bọn họ muốn sớm bước vào bên trong thế giới của mặt quạt Nhưng thân ảnh của bọn họ không rời đi được quá xa Lại trong nhà mắt trở nên mơ hồ Thời điểm bọn họ xuất hiện Không ngờ ở bên cạnh mọi người Cảnh tượng như vậy Khiến cho ánh mắt của những người khác lẽ lên Cũng khiến cho mấy vị tu sĩ này Bị truyền thống trở về Đều ngây người Cùng lúc đó Trên cây quạt này Loại khí tức thái cổ cảnh này Cũng là như ẩn như hiện Khiến cho trong mắt cổ thiên quân của với tư mã vân hoa Bắt đầu nóng như lửa Chỉ có điều hai người bọn họ Không có quên lời căn dặn của Thánh Hoàng Thời khắc bọn họ đang quan sát nhìn về phía xa Ở chỗ điểm cuối của mặt quạt này Ở chỗ đó Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được Tay phải của người khổng lồ trú tệ Không mở ra Bạch tựa thuần lướt nhìn những cái xương quạt này Hắn cảm giác nhìn mốt phía xung quanh Không hành động thiếu suy nghĩ Dường như hắn đang suy nghĩ tới điều gì đó Đúng vào lúc này Bỗng nhiên lại có một đạo ánh sáng từ phía bên dưới thiên vực của Vĩnh Hằng Ngập trời, lóa lên Trực tiếp núi liền với chỗ tay cầm quạt Nơi mọi người đang đứng Tiên sáng này xuất hiện Khiến cho đồng tử Hai mắt đám người cổ thiên quân đều coi lại Lúc nhìn lại bọn họ lập tức chú ý thấy Nơi tiên sáng này truyền ra Ở bên trên thiên vực Vĩnh Hằng Chính là Tà Hoàng Trường Bạch Tàu Thuần không thấy bất ngờ Dù sao Thánh Hoàng cũng đã phải đám người bọn họ tới Tàu Hoàng nơi đó tự nhiên cũng sẽ làm như vậy Rất nhanh đã có từng đạo bóng người Theo ánh sáng đến từ Tàu Hoàng Thành Xuất hiện ở chỗ tay cầm của cái quạt này Mọi người của Thánh Hoàng Triều đều cảnh giác Mắt lại nhìn lại Hạ xuống trước hết là ba bóng người Mỗi người đều có khí thức thiên tôn khuếch tán Mỗi người trong đó là một lão nhân Trên mặt có một khối máu Trên mặt có một khối ban màu đỏ Thoạt nhìn rất dữ tợn Nhất là sự lạnh lẽo trong mắt của hắn Khiến cho toàn thân hắn giống như là hung thần ác giác Từ mã Vân Hoa Nhất là khi ánh mắt hắn rơi vào trên người của Từ mã Vân Hoa Nhất miệng cười Chỉ là sâu bên trong đôi mắt này Che giấu sát ý cực kỳ rõ ràng Vệ linh thượng nhân Từ mã Linh Hoa Từ mã Vân Hoa nhau mắt lại Hờ hứng mở miệng Không đợi hai người nói tiếp Bóng người thứ hai rõ ràng Người này là một thanh niên Thoạt nhìn có chút tương tự với từ mã vần hòa Hắn đều ăn mặc kiểu văn sĩ Phong độ phiêu giật Đồng thời tướng mạo Tuấn lãng giống như là nữ tử Chỉ là khóe miệng hắn độ ra dáng vẻ tươi cười Nhìn thế nào thì cũng giống như đang mang theo một tả khí Cổ thiên quần Từ mã vần hòa Không nghĩ tới lần này là các người tới Đáng tiếc Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy được Tần Trần Tô Sư Tôn Người thanh niên mỉm cười Ánh mắt đỏ qua Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Hắn rõ ràng lưu ý nhiều hơn một chút <cười> Nguyên yêu tử Từ một khắc khi hắn phản bội Thánh Hoàng Triều kia trở đi Người đã không có tư cách gọi Trần Thiên Vương là Sư Tôn Người nói không phải là Cổ Thiên Quân Cùng với từ Mã Vân Hoa Mà là Hải Thần Đại Tôn ở bên cạnh Ở đây Còn có một Sư Tổ Đổ vô dụng bản Vương nói Sao có phần trong ngươi chân miệng vào Một khắc trước, Nguyên Ưu Tử còn lộ ra vẻ tươi cười, một cái chớp mắt tiếp theo, trong mắt lại có hàn quang lạnh lùng, liếc nhìn Hải Thần Đại Tôn. Cái nhìn này trực tiếp khiến cho tâm thần của Hải Thần Đại Tôn chấn động, lùi ngược lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong lòng hắn càng hoảng sợ hơn, hắn nhiên nhìn ra được, Nguyên Ưu Tử này so với ký ức của hắn càng cường hãn hơn một chút. Không nhìn sắc mặt thâm trầm của cổ thiên quân của vị từ mã vận ánh mắt Nguyên Ưu Tử Lại rơi vào trên người của Bạch Tiểu Thuần Khi hắn đang muốn mở miệng Vị thiên tôn thứ ba của tà Hoàng Triều hạ xuống Trong tiếng nổ vang vọng Một thân ảnh cao lớn Từ trong tia sáng kia đi ra Đây là một đại hán giống như là tháp sắt vậy Thân thể to lớn cường trắng Khí thế dũng mãnh Khiến cho đi tới Khiến cho sắc mặt cổ thiên quân cùng với từ mã vân hoa Đều biến sắc Quảng mục thiên tôn Sau khi bốn chữ quảng mục thiên tôn này Từ trong miệng cổ thiên quân nói ra Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lé lên Nhìn sang Đối với vị quảng mục thiên tôn này Bạch Tiểu Thuần cũng đã nghe thấy Trước đây hắn ở chỗ chấn nhỏ Tàu Hoàng Triều Tiên vực quán chính đạo do quảng mục thiên tôn chấn giữ Sau mới lại đổi là quỷ mẫu quá Trên thực tế nếu như là không ngoài ý muốn Một khi không phải quỷ mẫu trước đây đuổi theo Mà là quảng mục thiên tôn này Lấy chiến lược tu vi của Bạch Tiểu Thuần lúc đó Sợ là rất khó thành công bắt chói đi được Thật ra đại hắn giống như là tháp sát vậy Hắn chỉ đứng ở nơi đó Lại có một cảm giác áp lực đập vào mặt Khiến cho hai trọng mắt cổ thiên quân Cùng với tư mã vân hoa đều co lại Ba vị thiên tôn tà hoàng chiều tới Bạch tiểu thuần trận trực mắt Hắn hiển nhiên là tất cả những điều này Là do tà hoàng cùng với thánh hoàng đạt được nhất trí Hai bên phái người ra Số lượng như nhau Trong lúc Bạch tiểu thuần ở đây suy nghĩ tìm hiểu Quảng mục thiên tôn đứng ở nơi đó Ánh mắt rơi vào trên người Bạch tiểu thuần Trực tiếp không đếm rìa đến thân hình cổ quái của hắn. Trong giọng nói mang theo ý tứ không cho phép đi ngờ Lệnh lùng mở miệng Người chính là chó nhà có tàng vô dụng Bạch Tiểu Thuần kia Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn đại hắn này Giống như là muốn trì đầu mâu Mang ý về phía mình Hắn lập tức lại ý thức được Quảng mục thiên tôn này đến đây Với ý đồ không tốt Loại khiêu khích này Tất nhiên ẩn dấu mục đích nào đó Sợ lần này sợ rằng tuyệt đối không phải là tranh miệng nữa ấy. Rất có thể là sẽ động thủ Nhưng rõ ràng Trong ngôn từ này mang theo sự sỉ nhục Tính mục đích càng rõ ràng hơn Đây là muốn động thủ với ta Muốn bắt ta lập uy Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cả kinh Thầy Điều Hán đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào Vị Nguyên Yêu Tử Và Tà Hoàng của Tà Hoàng Triều kia Lúc này đi về phía trước một bước Lúc hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị Nghe nói người của thế giới thông thiên Trong huyết mạch tồn tại bí mật Đuyện Ninh Không biết có thể Cho bản tôn một chút máu của người hay không? Lời Nguyên Yêu Tử nói ra Bạch Tiểu Thuần lập tức hít vào một hơi Thật ra một quảng mục thiên tôn Đã khiến choán đau đầu Hiện tại Nguyên Yêu Tử này Thoạt nhìn lại không phải là người tốt Cũng đã tham dự vào Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất bất an Nhưng bất an của hắn Còn chưa có tiêu tan Vị vẹn linh thượng nhân kia cũng nở nụ cười Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Còn liếm liếm môi một cái Lão Phù không chỉ hiếu kỳ đối với Nguyên linh, Đối với luyện hồn thành đừa Chỉ có ở đại lục thông thiên người Ta cảm thấy rất hứng thú Ta hỏi không ít nhân tài Biết được bạch tiểu thuần người ở bên trong thế giới thông thiên Là luyện hồn sư thiên phẩm duy nhất Trong mắt vệ linh thượng nhân có sự tham lam Chợt bé lên Nghe được đời của vệ Đinh thượng nhân nói Trong lòng bạch tiểu thuần chợt lo lắng Lần này ra đầu quán cũng tê giải Sau khi vệ linh thượng nhân này Thoạt nhìn rất là dữ tợn Cũng thực sự gia nhập vào Hắn cần phải đối mặt chính là ba vị thiên tôn Đáng chết Sau khi ta tới đây Một câu còn chưa từng nói Đã hết sức giấu mình Không trêu ai, không chọc ai Ba tên điên này thế nào lại liên thủ nhắm tới ta vậy Trong lòng Bạch Tổ Thuần khẩn trương Cảm thấy mình thế đơn lực bạc Theo bản năng hắn lại nhìn về phía cổ thiên quân Cùng với tư mã vân hòa Nhưng sắc mặt hai người này bọn họ thâm trầm chung quy giống như là không nhìn thấy Không có ý lập tức tương trở Theo bọn họ Bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay là những thiên tôn của Tà Hoàng Triều Đều là người ngoài Bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này Xem thử chiến lực của Bạch Tiểu Thuần sau khi đột phá Mắt thấy tư thái cổ thiên quân cùng với tư mã vân hoa như vậy Tâm Bạch Tiểu Thuần lạnh hơn Hơi thở hắn có chút dồn dập Trong đầu hắn đều đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào Nhìn như là thông thả Nhưng trên thực tế Tất cả những điều này đều phát sinh ở bên trong mấy hơi thở Mắt thấy ba người nguyên yêu tử Giống như là hổ đói nhìn chằm vào Bạch Tổ Thuần trở thít một hơi thật sâu Suốt cục chủ động đi từng bước về phía trước Liều mạng Lúc này không thể kinh sợ Một khi hù dọa không được ba người điên này Bọn họ liền liên thủ Ta chắc hẳn không chết thì nhất định sẽ bị đánh rất thảm Ở chỗ này thần thức không cách nào có thể ra khỏi thân thể Cảm quan đều bị cắt đứt Ta không nhìn ra nội tình của bọn họ Bọn họ cũng nhìn không ra chỗ chuẩn bị của ta Bạch Tổ Thuần hung hăng cắn ra một cái Nhưng biểu hiện ra ngoài là ngửa mặt lên trời Cười ha ha, tay áo khẽ vùng lên. Trong mắt hắn lộ ra, chính là ý chí chiến đấu nồng đậm Còn có một tia khinh miệt. Ngoài miệng hắn cũng không có chút khách khí, thản nhiên mở miệng. Vài ngày rồi, không có ai ở trước mặt Bạch Mỗ dám nói như vậy. Giọng nói của Bạch Tiều Thuần cũng mang theo sự xúc động. Giống như đang nhớ lại quá khứ nhiệt huyết ở trong cuộc đời mình. Lại nói tiếp. Người cùng Bạch Mỗ nói như vậy, cũng là thiên tôn của tà hoàng thành các ngươi Nàng... Gọi là quỷ mẫu Bạch Tầu Thuần cười nhạt một tiếng ý chí chiến đấu thiêu đốt quạt khởi Thời điểm hắn nhìn về phía ba người quảng mục thiên tôn Dùng sức miếm môi một cái Ánh mắt trong mắt hắn Ánh sáng trong mắt hắn Cũng thoáng cái sắc bén vô cùng Thậm chí mang theo sự điên cuồng nào đó Nhưng trên thực tế Trái tim của hắn thì đang khẩn trương Đập nhanh thêm bước sắp nhảy ra ngoài Bạch mộ áp chế mình lâu như vậy Vốn định ở tiên vực của vĩnh hằng này Giấu mình một chút cũng được tới đi tới đi ba người các người liền đi ra một người bạch mỗ đứng ở chỗ này các người chỉ cần có thể khiến cho bạch mỗ Mộ phun một tia máu là có thể tùy ý mà đi nghe được lời Bạch Tiểuần nói trong mắt quả mụci Tôn có hàn ý khóe lên l lẽ lênế miệng hắn độ ra vẻ tươ cười ngoan để hắn muốn từ xem Bạch Tiểuần sâu cạn thế nào lúc này như vậy hắn ch bước lên trước tốc độ cực nhanh trước mắt đến phía trước Bạch Tiểuần Hắn dơ tay phải lên nắm lại Cuối cùng trực tiếp một quyền hạ xuống Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không né tránh Hắn biết mình nhất định phải hù dọa được Ba thiên tôn của tà hoàng thành này Một khi né tránh Một khi quần đấu tất nhiên là phải đối mặt với ba người bao vây tấn công Mà cổ thiên quân cùng tư mã vân hoa đáng chết kìa Rõ ràng là muốn xem náo nhiệt Trừ phi mình cũng bị đánh chết Bằng không sẽ không ngăn cản Hiện tại đã không có thời gian để suy nghĩ nhiều Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Tù vi nhất thời vận chuyển Nhất là lực khôi phục thân thể Càng khuếch tán ở các nơi trên thân thể Đồng thời những áo giáp hắn mặc trên người này Đều lập tức được hắn mở ra Nhất là quy văn nồi ở trước ngực Làm xong xuôi Nếu đối phương không đánh vào ngực mình Như vậy sẽ phải lập tức chuẩn bị né tránh Trong phút chốc Một quyền của quảng mục thiên tôn hạ xuống Một quyền này đánh ra Cho dù là ở trên cây quạt này Cũng vắt liên tiếp vàng lên tiếng giạn vỡ Thậm chí hư vô ở tinh không bốn phía xung quanh Cũng giống như là bị dẫn dắt qua một phần Dung nhập vào bên trong một quyền kia Của Quảng Mục Thiên Tôn Trực tiếp lại đánh vào trên ngực của Bạch Tiểu Thuần Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần rút cục Thực sự không né tránh Bất luận là bản thân Quảng Mục Thiên Tôn Hay là hai người nguyên yêu tử Lại hoặc là cổ thiên quân cùng tư mã vận hoa Hai trong mắt đều co lại Càng không cần phải nói tới Mọi người bốn phía xung quanh Mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn lại Trong tiếng nổ lớn Chỉ thấy dưới một quyền của Quảng Mục Thiên Tôn Thân thể của Bạch Tiểu Thuần động cũng không động một cái. Chỉ là những áo giáp trên thân thể hắn Tầng tầng vỡ nát Không ngừng nổ tung Nhưng hắn lại đồng tóc không tổn hao gì Khóe miệng hoàn toàn Không có chút máu tươi Ngược lại Quảng mục thiên tôn Đại hắn giống như là tháp sắt vậy Suốt cuộc kêu lên một tiếng riêng gì Hắn chỉ cảm thấy mình giống như đánh một quyền vào trên núi đá Kiên cố Không gì phá vỡ nổi Một lực phản chấn không cách đào hình dung Rời núi lấp biển hiện lên Tay phải cũng muốn tàn vỡ Thân thể hắn lào đào lùi lại mấy bước sau khóe miệng cũng ra máu tươi. Ngũ tạng lục phổ mãnh điệt cuộn trào Hơi thở rồn rập Mắt hắn trợn trừng Lúc nhìn về phía bạch tiểu thuần Giống như là nhìn thấy quỷ vậy Làm sao có thể Ngươi vật thăng cấp thiên tôn Cho dù thân thể cường hắn Thì cũng tuyệt đối không thể chịu được một đoàn như vậy của ta Trên người người Là có trí bảo phong hộ Tâm thần quảng mục thiên tôn chấn động Đáng tiếc Thần thức của không ít nào có thể rời khỏi thân thể Không nhìn ra mánh khóe Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán Là người quá yếu Bạch mỗ cũng không tin Trên người các gây sẽ không có trí bảo phòng hộ Sự điên cuồng ở trong mắt Bạch Tiều Thuần Càng mãnh nhiệt hơn Giống như là muốn bạo phát ra Thậm chí tiếng cười cũng mang theo vẻ vùng sung sướng Đây thực sự là vui vẻ Có quy văn nổi đạt ở trước ngực Dưới lực khôi phục thường thế kinh người quán Trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn Chỉ có điều quy văn nổi này có chút không tốt Tuyệt có thể dung nhập vào trong cơ thể Nên lúc ấy nên lúc lấy ra Cần việc chuẩn bị trước lúc này trong khi đắc ý thể hiện ra sự ngạo nghẽ Bạch T thuần một tay gạt những mảnh áo giáp nát ra còn lại ở trên người mình ném sang một bên sau đó hắn bước ra một bước về phía trước nhìn về phía quảng mục Thi Tônn lúc này sắc mặt cũng minh hóa điên cuồng cười một tiếng tới đi tới đi tới để lại đánh tao một quyền đi trong tiếng cười Bạch T thuần đi về phía quả mục Thiên Tôn quả mụciên Tôn hít vào một hơi thật sâu theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Lúc này tay phải quán cũng muốn hỏng rồi, trừ phi là vận dụng đạo pháp thiên tôn, nếu không dựa vào thuật pháp tầm thường cùng với lực lượng thân thể, căn bản không cách nào có thể đánh phá được thân thể Cùng với phòng hộ chi bảo của Bạch Tiêu Thuần. Lại thêm lực phản chấn đáng sợ này, cũng khiến cho quầng mục thiên tôn Hãy hùng khiếp phía Mắt thấy quầng mục thiên tôn rút lui, tiếng cười của Bạch Tiêu Thuần càng thêm cuồng ngạo, tay áo hắn khẽ vùng lên, nhìn về phía Nguyên yêu Tử, Cố Mị Vệ Linh, Vệ Linh thông ngần, lúc này đều đang ngây người. Nguyên yêu tử đúng không Người không phải là muốn lấy máu sao Tới đây tới đây đi Đánh ta một quyền đi Còn nữa Vệ linh thượng nhân Nhanh đi Đánh ta đi Nhanh ta đánh ta đi Nguyên yêu tử Vệ linh thượng nhân Giập phút này Cho dù là bên trong ánh sáng của Tà Hoàng Triều hạ xuống Lục tục có người đi ra Nhưng không người nào chú ý tới bọn họ Tuy rằng những tu sĩ Tà Hoàng Triều Đến không phải là tu vi thiên tôn Vừa vặn là cường giả bán thần cùng với thiên nhân Những người này xuất hiện Vốn cũng khiến cho chú ý của mọi người Nhưng bây giờ tất cả mọi người nơi đây Đều là ngư ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần Nhìn hắn ở nơi đó Kêu ngạo, kiêu gào Bộ dạng muốn ăn đòn Tới đi, tôi tớ đánh ta đi Nguyên ưu tử, phệ linh thượng nhân Các người rốt cục đánh ta hay không Muốn đánh thì đánh nhanh lên một chút Ta đã chuẩn bị xong rồi, tới đi, đánh ta đi Bạch Tiểu Thuần càng nói Thì trong lòng càng thêm kích động Liên tục giống to hơn sắc mặt nguyên yêu tử cực kỳ khó coi Phải linh thượng nhân ở bên cạnh cũng vậy Bọn họ cũng giống như là quảng mục thiên tôn Mặc dù thần thức bị cắt đứt Nhưng nhìn ra được trên người bạch tiểu thuần Nhất định tồn tại trí bảo nào đó Trí bảo này Sợ là chỉ có đạo pháp thiên tôn Mới có thể phá vỡ Thuật bình thường, căn bản không thể tránh được Hết lần này tới lần khác Lực phản chấn của pháp bảo phòng hộ này cực kỳ kinh người Nhìn tay phải quảng mục thiên tôn Lúc này đang ru Nhìn khói miệng hắn tràn ra máu thươi Sắc mặt nguyên tiêu tử Cũng với vệ linh thượng nhân Thì càng khó coi Bọn họ không có thân thể cường hãn Giống như quảng bục thiên tôn Một khi ra tay bị phản chấn Sợ lại rất càng thê thảm hơn nữa Mặc dù không thương gần cốt Nhưng lần này đi tới nơi này Dù sao cũng là vì cơ duyên tạo hóa Trước đó bọn họ cho rằng bạch tiều thuần yếu Nên mới nghĩ tới chuyện nghiền ép hắn một chút để thị uy Nhưng không nghĩ tới tên này khó chơi như vậy Bọn họ cũng không có tiện hành động thiếu suy nghĩ lúc này hai Thi Đã rất đau đầu Bọn họ thực sự chưa từng thấy qua Loại thiên tôn nào mà chủ động kêu người ta đi đánh như vậy Kẻ này quá là vô sỉ Trên người hắn ta mang theo chứ bảo phòng hộ Còn bảo chúng ta đi đánh hắn nữa Hắn vừa rồi là có cố ý Chẳng những là trong lòng mọi người Cùng tào Hoàng Triều không cam lòng Ngay cả mọi người ở Thánh Hoàng Triều Luôn luôn ra vẻ đạo bạo Lúc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ Nhất là cổ thiên quân cùng với tư mã vận hòa Sau khi hai người đưa mắt nhìn nhau cũng mở rộng tầm mắt. Nếu như đầu lại là bạch tiêu thuần, không phải là thiên tôn, phát hiện ra trí bảo như vậy, cho dù không nhìn thấy dáng thực sự thì bọn họ nhất định sẽ động tâm từ khác. Nhưng bạch tiêu thuần trở thành thiên tôn, đã coi như là hoàn toàn trưởng thành lên. Cho dù là Tà hoàng cùng với Thánh hoàng, trước khi đạt được sự nhất trí, nếu không sự e ngại lẫn nhau, đều sẽ không quá mức gầy khó dễ. Dù sao, bạch tiêu thuần có thể nói là một trong những người duy nhất trên toàn bộ thiên vực vĩnh hằng không đặt đạo trùng ở trong tay người khác. Mà là người tự mình nắm giữ Điều này nhìn thì như nguy hiểm Nhưng trên thực tế Cũng đại biểu hắn có tự do tuyệt đối Về phần những người khác Nếu như phản bội Lại cần phải bỏ ra giá lớn Một phần đạo trùng vỡ nát diệt vong Trong lòng mọi người đầy phức tạp Bạch tiểu thuần bừa bãi kêu gào Vẫn không có kết thúc Quảng mục Bọn họ không đánh Người lại tới đánh đi Tới đi tới đi Tay phải của người hỏng rồi Ta không khi dễ người Người cứ sử dụng tay trái mà đánh Tinh thần của bạch tiểu thuần chấn hưng La lớn Sắc mặt của quảng mục thiên tôn tái mét Hư lạnh một tiếng Giả vờ không nghe được Nhưng trong số mọi người đứng về phía tà hoàng triều Có một vị bán thần đại tôn Lúc này không nhịn được Cười lạnh châm trọng <cười> Bạch thiên tôn Người đường đường là thiên tôn Thân là người thượng vị Và có chút phong độ của thượng cấp Người ở chỗ này hô to đại náo Cùng người đàn bà tranh chua thì khác gì đâu Nếu người thực sự có mặt mũi Có dám lấy bảo vật phòng hộ của người xuống Lại kêu một câu tương tự đi Bán thần mở miệng này Là một nam tử trung niên Cũng khôi ngô giống như Quảng mục Thiên Tôn Hắn là đệ tử của Quảng mục Ngươi là ai Bạch Tổ Thuần lứt mắt nhìn bán thần vừa nói chuyện này Trong lòng hắn trợt cảnh giác Hắn cảm thấy ra hỏa này ngôn từ có chút sắc bén Thoạt nhìn tôi là một hắn tử cường tráng Nhưng trên thực tế, lại mồm mép cũng không đơn giản. Tại hạ, Lý Đông Hảo. Được, ta lấy pháp bảo xuống. Tới đi, Lý Đông Hảo. Người được đánh ta một quyền. Người không đánh ta, ta đánh người. Bạch Tô Thuần trừng mắt, lập tức mở miệng. Những lời lẽ vô sỉ quán cho dù là đám người của Thánh Hoàng Triều cũng cảm thấy nghe không nổi. Bản thân ánh là thiên tôn, bảo một bản thân đi đánh một quyền. Cho dù Bạch Tiều Thuần không có bảo vật phòng hộ Nhưng có sự chuẩn bị Bán thần một quyền hạ xuống Lý lực đạo trùng thiên tôn quán Cũng có thể chấn động khiến cho Lý Đông Hảo này bị trọng thương Cũng giống như đạo lý của một tu sĩ trúc cơ Kêu người phàm đi đánh một quyền vậy Lý Đông Hạo Cũng bị lời nói của Bạch Tiều Thuần làm cho luông cuốn Hắn càng giận dữ hơn Đang muốn mở miệng Nhưng vào lúc này một ánh sáng từ Tà Hoàng Triều đã tới Theo một nhóm tu sĩ cuối cùng Ở chỗ kê quạt này Trùng quỳ số lượng người đã vượt quá 49 người Sau đó Đột nhiên toàn bộ quạt tàn Thật giống như là bị động phải cấm chế nào đó Tất cả xương quạt Mặt quạt còn sót lại Thậm chí tất cả bên trong cây quạt này Ở trong một tích tắc này Đều bạo phát ra ánh sáng mãnh nhệt Tia sáng này mãnh nhệt tới mức trình Trình độ chấp mắt đã trói lỏa Vào giờ phút này Khiến cho trong đầu tất cả mọi người đều âm một tiếng Mất đi tất cả ý thức Cho dù bản thân đám người bạch tiểu thuần là thiên tôn Cũng không cách nào có thể tránh khỏi Ở trong tia sáng trôi mắt kia Toàn thân bọn họ chấn động Cuối cùng bọn họ cũng giống như là bán thần Cùng với thiên nhân kia Hoàn toàn không có một chút sức chống cự nào Lại trực tiếp mất đi ý thức Trong tia sáng này Toàn bộ quạt tàn Giống như là bên trong tinh không tối tăm Đột nhiên xuất hiện một ngôi sao sáng lớn Ánh ngôi sao này Thậm chí cũng che dấu người không đồ trốn ở bên cạnh Còn làm cho vô số tù sĩ bên trong tin vực của Vĩnh Hằng Lúc này sau khi ngờ đầu lên Cái ngạc la lên thất thành Đó là ánh sáng gì vậy Trời ạ Đây đây là thế nào Là cái quạt tàn Nó lại có thể tàn ra ánh sáng như vậy sao Ở tào Hoàng Triều Thánh Hoàng Triều Ở trên năm tin vực lớn này Lúc này có vô số người nhận thấy được sự khác thường trên trời cao Tâm thần mỗi người đều bị chấn động Bọn họ còn cảm nhận được trên quạt Có ánh sáng giống như là ngôi sao Có khí tức mênh mông Không cách nào có thể hình dung ùn ùn kéo tới Hạ xuống toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng Sau khi đáng thiên tôn như Trần Tô Công Tôn Uyển Nhi Hiện tại đang ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng Cảm nhận được khí tức này Ở một tích tắc này Tâm thần của bọn họ trật dâng lên sóng lớn ngập trời Khí tức này Vượt qua Thái Cổ Thế giới chấn động Thiên địa biến sắc Tất cả Thánh Hoàng Triều, Tà Hoàng Triều đều hoàng sợ Nhất là hai người Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng Sau khi cảm nhận được khí tức này Trong lòng bọn họ giống như là long trời lửa đất Thần sắc hai người hoàn toàn đại biến Trong nhai mắt Bọn họ biến mất trong hoàng cung của từng người Thời điểm bọn họ xuất hiện Thành linh ở trên trời cao Ở bên ngoài cây quạt này Đối mặt với ánh sáng Khiến cho tâm thần bọn họ cũng phải chấn động Bọn họ ngăn căn bản Là không cách nào có thể lại tiếp tục tới gần Càng không cần phải nói tới Chuyện bước đi vào Bên trong tia sáng này tàn ra khí tức Lại là ngọn nguồn khiến cho thần sắc của bọn họ lúc này đại biến Khí tức của Đáng chết, đây không phải là pháp bảo thái cổ Đây là trí bảo do một vị chúa tể Đã từng ngã xuống lưu lại Pháp bảo thái cổ Cùng pháp bảo chúa tể Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt Phải biết rằng trí bảo thái cổ xuất hiện Thánh hoàng cùng tà hoàng Mặc dù cũng động tâm Nhưng sẽ không qua mức lưu ý Nhưng nếu là trí bảo của chúa tể Thậm chí còn có thể khiến cho toàn bộ phạm vi Hai đại hoàng triều khai chiếm tranh đoạn Dù sao bất luận thà thánh hoàng Hay đặt tà hoàng đầu dừng lại ở thái cổ đã quá lâu Vẫn không nhìn thấy được con đường phía trước Một trí bảo của chú tể Có khả năng nhất định mang đến cho bọn họ hy vọng Cùng mấy phương hướng đột phá Nhưng hôm nay Trời mắt nhìn cái hy vọng này biến mất Hai người có chút phát cuồng Nhưng mặc dù cho bọn họ có ra tay như thế nào Cũng vẫn không cách nào có thể đánh phá được ánh sáng trói lỏa này Không cách nào có thể tới gần dù chỉ nửa bước Cho dù sau một hồi lâu Tiếng sáng này biến mất Nhưng lại có vách ngăn vô hình Ngăn cản tất cả mọi người bước vào Có thể tạo hóa thu được trí bảo này Chỉ có những người hiện tại tồn tại ở bên trong Bị Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng Lấy hai mắt tràn ngập tư máu Nhìn chằm chằm vào Khiến cho lòng bọn họ có chút tốt hơn một chút Là lần này đi vào Đều là thiên tôn cùng bán thần bọn họ rất chăm trọng Về phương diện này Nếu như có người đột phá Đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt Bạch Tiểu Thuần Đáng chết Ta không ngờ cũng có thể trón tiến vào đây Mà khi ánh mắt Thánh Hoàng Rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần Hắn cũng hối hận muốn xanh cả ruột. Ở trong tâm tình phức tạp hối hận, tiếc nuối đến cực hạn của Thánh hoàng cùng Tà hoàng, mọi người ở trên cây quạt chậm rãi thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, bốn phía xung quanh bọn họ xuất hiện sương mù, rất nhanh để che đi tầm mắt của Thánh hoàng cùng Tà hoàng bên ngoài. Mà sau khi mỗi người thức tỉnh, ở trong mắt đều lộ ra sự chấn động, hít thở dồn dập, đồng thời thân thể bọn họ còn kích động run dày Thời điểm nhìn về phía cây quạt, ánh mắt bọn họ, sự cuồng nhiệt lộ ra là nhất từ trước thế này. À, mình nghỉ ở đây nhá Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo vào ngày mai Chúc mọi người ngủ ngon nhé